Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giờ chiều, vừa về tới nhà, Xuân, Thu và Đông chạy ùa vào, lao sao gọi ông Thủ. Bố bố, bố bố, bố ra đây, con có, có tin quan trọng bố ơi, bố. Ông Thủ đang nói chuyện với Lan về những câu khó hiểu trong kinh thánh, nghe các con gọi, đứng dậy đi ra phòng khách. Tin gì? Thằng Trúc nó có quen được ai chưa? Chưa, anh Trúc chưa bắt được cô nào, nhưng chị Hạ thì có mối mới. Đông nói Bố cười đi bố Ước mơ của bố trở thành sự thật rồi Chị Hạ cho anh anh Thiệu re rồi Bây giờ cặp với anh Trương Từ nay bố thá hồ mà yêu đời nha Ông Thủ ngồi xuống ghế hồi hộp hỏi Sao chúng mày biết Thì anh Trương cũng đi picnic với tụi con nè Chính anh đứng ra tổ chức đó Bà Thủ vừa gội đầu tóc còn ướt sũng Nghe tin lạ cũng từ phòng tắm đi ra Gì Thật không Con Hạ mà nó dám bỏ thằng Thiệu à Đông đáp Anh Thiệu là cái gì đâu mà chị Hạ không dám bỏ Bà Thủ chép miệng than Khó thân cái thằng Thiệu Vừa lúc ấy thì Thiệu phone sang Và Thu tàn nhẫn báo tin cho gã hay Ngồi trên xe Thiệu nghĩ ngợi lung tung Quên cả đèn xanh đèn đỏ Gã vẫn còn hy vọng là Thu với Đông nói đùa Để chọc gã Cho nên vừa về tới nhà Thiệu lại điện thoại sang lần nữa 8 giờ Thiệu phone lần thứ 3 Hạ vẫn chưa về 9 giờ Thiệu mặc lại quần áo Lấy xe phóng đến nhà hạ, gã cho xe lên hẳn trên lề, đậu ở dưới một chỗ tối khuất sau hai cái xe truck. Ngồi trong xe chăm chú nhìn vào cổng nhà ông thủ, cách cho thiệu khoảng hai chục thước. Thiệu đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy xe trương chở hạ về. Tim thiệu đập mạnh như muốn phá vỡ lòng ngực, mắt mở trừng trừng theo dõi. Gã thấy rõ hạ nhòi người sang phía trương, ôm thật lâu và hôn lên má. Rồi hạ mở cửa xe bước ra. Vẫy tay lần cuối trước khi đi nhanh vào cổng Chiếc xe của Trương dầu máy lao vụt đi Vọt qua ngay trước mặt Thiệu Trương vừa đi khỏi Thiệu mở cửa xe chạy tông ra đuổi theo An Hạ Vừa đau vừa ức Thiệu định túm lấy An Hạ hỏi cho ra lẽ Và nếu cần thì vả cho đứa con gái phản bội kia Vải cái tát Nhưng khi Thiệu băng qua đường Chạy vừa tới cổng Thì An Hạ cũng vào hẳn trong nhà Khép cửa lại Thiệu trần chờ toan gõ cửa Nhưng nghĩ đến nét mặt nặng trịch của ông thủ Gã lại thôi Gã đứng yên mấy phút rồi quay ra phóng về Trên đường Thiệu lơ đáng vượt cả đèn đỏ Phố khuya vắng lặng Lại không có cảnh sát đứng dình Nên may cho Thiệu không có chuyện gì xảy ra Vào nhà Thiệu để quên cả giày Nằm vật ra xa, xa lông Chào hôi đời chó má đến thế sao Mới ngày nào an hạ yêu gã say đắm Tưởng rằng sông có thể cạn Núi có thể mòn Nhưng tình hữu nghị giữa hai người vẫn đời đời bền vững. Thế mà nay trong chớp mắt, chỉ một buổi gặp gỡ rất ngắn, rất nhanh đã đưa nàng sang tay kẻ khác. Làm gì bây giờ? Giết con đàn bà khốn nạn kia cho hạ giận chắc. Vô ích, làm sao giết được người trong bụng? Bao nhiêu người đàn ông tị nạn bất hạnh đã đi vào con đường đó để rồi nằm tù mãn đời. Năm nào tháng nào chả có nhiệm vụ án tình thê thẳng trong tập thể người Việt khắp năm Châu, đặc biệt là ở Mỹ. Xã hội đổi thay, lòng người cũng theo đó mà thay đổi. An hạ có quyền chọn lựa, thiệu không giữ nổi thì đành chịu, chứ không điên lên mà làm liều thì chỉ là tự chọn cho mình con đường xuống hố. Và lại, nghĩ thế thôi, chứ giết người thì thiệu không đủ can đảm. Thiệu lại nảy ra ý định thanh toán chương để trả hận. Thanh toán đây tức là mướn du đãng dằn mặt tràng. Thiệu bốt nhói nghĩ đến bốn cái răng cửa của mình, một đêm đẹp trời đã văng ra khỏi mồm gã và càng... Quả quyết thủ phạm chính là Trương Hai năm nay tưởng nó bỏ cuộc rồi Hóa ra nó vẫn kiên trì đeo đuổi Mối thủ này không trả không xong Thiệu ngồi dậy đốt điếu thuốc Ngửa mặt lên trần nhà khói Căn phòng quạnh quẽ không một tiếng động Ngọn đèn tròn ở góc nhà Hình như cũng vừa chợt úa vàng Theo tâm sự của Thiệu Tất cả đều chìm đắm trong Một màu tang ngút trời Thiệu đứng dậy vào phòng ngủ Gã ngồi xuống bếp giường Nhìn thật lâu vào cái điện thoại Rồi quyết định gọi cho An Hạ Đã thở mạnh, cố lấy lại bình tĩnh, làm như chưa biết gì về chuyện đổi thay của An Hạ để xem nàng ăn nói ra sao. Ở đầu dây bên kia có tiếng hello và Thiệu nhận ra giọng nói rất dịu ngọt của Xuân. Thiệu nói, Alo, Thiệu đây, cho cho cho nói chuyện với An Hạ đi. Nhà ông thủ từ ngày ba cô con gái có bổ, điện thoại thường reo vang suốt ngày đêm, chả có giờ rất gì cả. Ông thủ bực mình cầu nhau luôn miệng đồng thời gỡ bỏ cái phone ở ngay đầu giường của ông mang sang đặt bên phòng Xuân. Ông cũng tập thói quen không bao giờ thèm bóc phone trước các con vì 10 lần ông nhắc lên thì cả 10 lần đều chỉ hỏi con ông mà thôi. Cư thường gọi Xuân rất trễ cho nên hệ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net